Bọn đầy tớ ngắm kỹ bộ dạng anh ta một lúc rồi nói, Anh à, ở đâu đến thế? Tôi à, ở bên phố chân miền Nam tới, có cả lá thư của ông tôi nữa, nhờ các anh trình với ông lớn giúp cho họ. Mọi người thấy anh ta là người họ chân đến mới đứng dậy mời ngồi và nói, Anh thì đã mệt, hãy à, ngồi đây để chúng tôi vào trình. Nói xong, một người vào thư với giả chính, và trình bức thư lên, giả chính mở ra xem, thư viết. Tỉnh xưa nghĩa cũ, thần thiệt từ lâu, xà tưởng dung nghi, nhớ mong khôn xiết. Em nay kém tài mắc tội, xét mình muốn chết khôn tèn. Ơn rộng được tha, chịu tội ở ngoài bờ cõi. Hiện nay cửa ngõ tiêu tàn. Người nhà tam tác, có tên đầy tớ Bao Dũng, vận từng sai khiến bấy lâu, tuy chẳng tài gì, nhưng tính nết hiền lành trung hậu. Nếu được anh thu dùng sai bảo, có chỗ nương thân, thường đến phận bọt thèm thì em xin tột ân khôn xiết. Những điều chi tiết xin sẽ nói sau. Chân ứng ra, cúi đầu. Giả chính xem xong, cười, ở đây à, đã thửa người, nhà họ Trân lại đưa người đến, nhưng ta tự chống cũng không tiện. Lên vào người canh cửa, gọi anh ấy vào đây, ta sẽ tùy tại mà dùng. Người canh cửa đi ra dẫn bao dũng vào ít kiến giả chính, anh ta sụp lại ba lại rồi đứng dậy nói, ông còn gửi lời hỏi thăm sức khỏe ông lớn ạ rồi lại cúi mình chào, nói, Còn là bao Dũng, xin tính thăm sức khỏe ông lớn à? Giả chính cũng hỏi thăm sức khỏe ông Trân. Khi nhìn kỹ thì thấy bao Dũng mình cao hơn 5 thước, vai rộng lưng bằng, mẩy sặm, mắt lồi, trán cao sâu dài. Hình thủ cục mịch, đen đùa, buông tay đứng hầu, giả chính hỏi. Lâu này anh vẫn ở trong nhà ông Trân, hay mới đến mấy năm? Dạ. Con lâu lúc này vẫn ở trong nhà ông chân ạ. Thế tại sao bây giờ lại xin ra? Con à, không chịu ra, nhưng ông con cứ bảo con ra. Ông con nói rằng à, con à không chịu đi đâu là phải. Nhưng bên nhà ông lớn Tây thì cũng như ở nhà, nên là con mới đến ạ. Nhà ông chủ anh à, đáng lẽ không nên có việc ấy phải đến nũng nõng nước này. Lẽ ra con không được nói, thật ra ông con chỉ vì tốt quá. Với ai cũng thật thà nên mới màng lý vạ vào thân Thật thà là tốt nhất còn gì Vì thật thà quá nên không ai ưa Mà lại làm cho người ta chán cũng khó Giả chính cười rồi nói Đã thế hết thì trời cũng mà không phụ lòng ông ta Bao Dũng còn muốn nói nữa thì giả chính lại hỏi Nghe nói à cậu con bên phố nhà anh cũng gọi là Bảo Ngọc phải không? Dạ vâng à. Cậu ta có lò cố gắng để tiến thủ gì không? Ông lớn mà nói đến cậu ấy thì thật là một câu chuyện lạ. Tính khí cậu ta, cũng như ông nhà con, hết sức thực thà. Lúc nhỏ chỉ thích chơi với các chị em, ông bà con đánh mấy bận, cậu ấy cũng không sửa được. Năm nọ bà con vào kinh, cậu ta bị ốm nặng, đã chết đi nửa ngày, làm cho ông con không còn hồn vía Các đồ khâm liệm đều đã sắm đổ, mày sao lại khỏi. Cậu còn à, kể lại rằng cậu ấy đến một cái lầu gặp một cô gái. Cô ta dẫn đến một cái miếu, thấy có mấy cái tủ, trong tủ thì có mấy quyền sổ. Lại à, đến một cái nhà thấy vô số con cái Họ à, bỗng hóa ra ma quỷ, cũng có người thì hóa ra bộ xương người. Cậu ấy sợ quá khóc ẩm lên. Ông còn biết cậu tỉnh lại vội vàng chạy chữa, dần dần khỏe hẳn. Ông còn lại bảo cậu ấy chơi bời với bọn chị em, nhưng tính khí của cậu ấy lại đổi hẳn. Cậu ấy không thiết gì tất cả những trò chơi trước khi chưa ốm, chỉ chăm đọc sách. Dẫu có ai đến rủ dê, cậu ấy cũng chẳng mạnh lòng. Bây giờ dần dần cậu ấy đã giúp ông nhà con lo liệu được cả ít việc nhà. Giả Chính nghĩ ngợi một lát rồi nói Thôi, anh hãy đi nghỉ, chờ có việc Ta sẽ dạo cho làm Bao Dũng vâng lời theo người nhà đi ra Một hôm Giả Chính dậy sớm vừa định đi, đi đến nhà môn làm việc Bỗng thấy bọn coi cửa to nhỏ chuyện gì với nhau Hình như có ý muốn cho giải chính biết Nhưng lại không dám nói rõ Chỉ lầm dầm bàn tán với nhau giải chính gọi lại hỏi Bọn mày có việc gì mà thậm thậm thuộc thuộc như thế Dạ, chúng con là không dám nói à Tại sao lại không dám nói Sáng nay chúng con dậy mở cửa Thấy ngoài cửa dán một tờ giấy trắng Trong đó viết nhiều chuyện bệnh vạ lắm à Sao lại có chuyện như thế Nó biết thế nào Nó nói chuyện hả bạnểu ở An Thuyềny Ngy đưa đây cho ta xem chúng còn bị bóc xuống nhưng nó dám chặt quá không bóc được đàn phải sao chép lại rồi rửa sạch vết đi vừa rồi anh Lý Đức lại bóc được một tờ đưa cho chúng còn xem cũng mà im tờ dám trên cửa này chúng còn không dámấ ông ạ nói xong họ chỉnh tờấ lên cả chính cầm xem thấyế Tây bồi thảo cân đang tuổi xanh. Trong am thủy huyệt có Mi Phan, một người con trai nhiều gái trẻ để ý thỏa cờ bạc, lắm trò xanh. Con em hư hỏng cho coi việc. Câu chuyện lạ đời trong phổ Vinh. Gia chính xem xong tức quá, đầu choáng mắt hoa, liền bảo bọn họ không được dương sang lên sẽ sai người đi tìm các xung quanh khai phổ vinh vật đinh, xem còn có dấu như thế nữa không. Đoàn ông ta lại cho người gọi Giả Liễn, Giả Liễn vội vàng đến và chính hỏi: "Lão này cháu có xem xét gì đến bọn Ly cô và Đạo cô ở am Thủy Nguyệt không?" "Giả thừa không ạ? Lão này cháu cần bà đỡ trông nom Cháu biết thằng cần có trông nom được hay không?" Chú hỏi như thế Chắc hẳn là cháu cần có việc gì lôi thôi ở đấy ạ Giả chính thở dài Hài Cháu xem cái giấy này vết cái gì đây Giả liễn xem xong nói Lại có những việc như thế này ạ Đang nói cũng thấy giả dung chạy đến Cầm một phong thư trên đề Gửi ông hai Mật Mở ra xem thì lại một bức thư nặng xanh Giống như lá thư dán trên cửa Giả chính nói Màu màu gọi lại đại, đèm ba bốn cũ xe đến An Thủy Nguyệt Kéo bọn Nico đạo cô về đây Không được nói lỡ chuyện, chỉ nói là trong phổ gọi Bọn Nico và đạo cô nhỏ ở An Thủy Nguyệt Lúc đầu mới đến đều do một Nico già cai quản Hàng ngày dạy một ít kinh Về sau Nguyên Phi không dùng nữ Nên việc học tập của họ ngày một lười dần Bọn con cái nhỏ ấy dần dần lớn lên đều biết đùa chút tỉnh tòi. Giả cần lại là người phong lưu, nghĩ rằng bọn Phương Tu chỉ là vì tính trẻ con liền tìm cách đùa giỡn. Không ngờ Phương Quan quả thật thành tâm tu hành. Giả cần không dỗ dành được nó, liền đem mối tình ấy khêu gợi bọn Nico gặp cô. Trong bọn Nico có con Khám Hương, Và trong bọn đạo cô có con hạt tiên là có vẻ yêu kiểu xinh đẹp Và cần tiền đang dí với chúng lúc nhàn rỗi cùng dạy họ đàn hát Vào khoảng giữa tháng 10 Và cần lãnh lương tháng cho các ni cô ở An Thủy Nguyệt Liền nghĩ ra một kế bảo bọn họ Tôi đem tiền lương ra cho các cô Bây giờ trở vào thành không kịp phải giờ phải nghỉ lại đây Trời xét quá làm thế nào bây giờ Hôm nay tôi có đưa theo ít rượu quả Chúng ta uống một đêm Có được không? Bọn con gái đều cao khứng Liền bày đặt tàn mời bọn My Cô Ở ăn lại Chỉ có phương quan là không đến Giả cần uống vài chén rượu Liền bảo chơi tửu lệnh Bọn thám hương nói Chúng tôi đều không biết tửu lệnh ra sao cả Chỉ bằng chơi đánh toan Ai thua phải phạt một chén rượu Như thế không khoái chí hơn ạ Người Nico ở am ấy nói, trời mới mưa uống bậy nói bậy như thế khó coi lắm, hay à, uống tạm vài chén, ai muốn về thì về, ai muốn là tiếp cậu cần thì đến tối, thà hồ mà uống tôi à, cũng mặc. Đang nói thì thấy đạo bà vội vàng chạy vào nói, bỏ mau đi, ông lại ở trong phố đến đây. Bọn Nico vội vã thu dọn rồi bảo giả cần tránh đi, giả cần nhân uống bế chén rượu, khăng lên nói. Tôi đưa lường tháng đến, sợ cái quái gì? Nói chưa xong đã thấy Lại Đại đi vào, Lại Đại thay thế giận lắm. Nhưng vì giả chính dặn không được lộ chuyện nên đành giả vờ cười hỏi vấn vẩn. Cậu cần à cũng ở đây đấy à? Giả cần vội vàng đứng dậy nói. Ông lại đến đây là gì thế hết?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 Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết, thân ái chào các bạn. Học tiếng phổ thông Trung Quốc